Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 190 Giao dịch thành công R. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ở khỏi địa lao, mặt tu nghiêu và Diệp Ly sống vai mà đi Diệp Ly hơi do dự ngẫm đầu hỏi cứ thả đàm kế chi như vậy Có được không mặt tu nghiêu nhàn nhạt cười nói có gì được hay không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 Bản vương muốn giết người Không có giết không chết Cho dù hiện tại không có chuyện gì Thì cuối cùng một ngày nào đó cũng chết Đưa tay cầm tay mặt tu nghiêu Hai người bước chậm trên hành lang Lần này trở về Mặt tu nghiêu thật sự đã thay đổi rất nhiều Diệp Ly không biết rốt cuộc lại biến hóa này tốt hay xấu Trước kia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 Hắn nhìn hàng minh Tuyết không vừa mắt Cho nên mỗi lần nhìn thấy hàng minh Tuyết đều phóng ra sát khí không cố kỵ chút nào Thỉnh thoảng Thậm chí Diệp Ly cũng hơi lo lắng Một ngày kia Mặc tu nghiêu có thể giết hàng minh Tuyết ở sau lưng nàng hay không Vì thế Diệp Ly đã hỏi mặt tu nghiêu trong lúc tâm tình hắn tốt Lúc ấy Mặt tu nghiêu nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng Nói A Ly không thích Ta không ghét hắn ta là được Diệp Ly tin tưởng lời hứa của mặt tu nghiêu Nhưng khiến cho nàng dở khóc dở cười chính là Quay người lại Hắn vẫn phóng ra sát khí với hàng minh tích Khiến cho bây giờ khi hàng minh tích thấy mặt tu nghiêu cũng không dám khiêu khích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 Hắn cũng chưa gặp được nữ nhân có thể chịu đựng được cực hình như vậy. Đặc biệt nữ nhân này còn là một nữ nhân nụ nịu, bình thường kim châm chúng đầu ngón tay cũng rơi nước mắt. Không sao, trong dự kiến, từ từ sẽ đến, không cần gấp gáp, cẩn thận một chút đừng giết chết người. Diệp Ly nói, nếu tô tuấy điệp thật sự yếu ớt, không chịu được gió như mặt ngoài như vậy,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 Cho nên nếu nàng ta còn có một chút bản lãnh khác Thì Diệp Ly cũng không kỳ quá chút nào Nhưng Diệp Ly lại không muốn cứ ghét nàng ta như vậy Nàng có thể cảm giác được Có thể làm cho tô tuế điệp mạnh mẽ chống đỡ Cũng không chịu mở miệng cung khai như vậy Tuyệt đối là một bí mật lớn đủ để kinh thiên động địa, Thuộc hạ lĩnh mệnh Tần phong cúi đầu lĩnh nghệnh. Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn bộ dạng chăm chú suy tư của Diệp Ly. Nhẹ giọng nói hiện tại A Ly không thể quá mệt mỏi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Diệp Ly cười yếu ớt nói cũng không có gì. Chỉ cảm thấy tô tuế điệp có gì đó là lạ. Quả thật tô tuế điệp là một nữ nhân có khả năng nhẫn nhịn.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 Hơi khó hiểu nhìn mặt tu nghiêu, nói vương ra. Mặt tu nghiêu vuốt ve sợi tóc trên vai diệp ly. Thờ ơ ơ nói cũng không cần làm quá nhiều. Để cho người cần biết phải biết là được. Hiểu chưa? Tần phong hiểu ý thuộc hạ hiểu, lập tức đi làm. Sáng hôm sau, không cần mặt tu nghiêu và Diệp Ly hỏi, thì đàm kế chi đã nhờ thị vệ trong trường địa lao truyền lời đến. Hắn hoàn toàn đồng ý tất cả điều kiện mà Diệp Ly nói. Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cho thương mạng lâm, thì hắn đồng ý tạm thời để thương mạng lâm lại thành như dương làm con tinh. Cho đến khi Diệp Ly tìm được hoa bít lạc,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 Cùng với ấn tính của hắn ta Ngay ngày hôm đó Ám vệ liền chiếm được 10 vạn lượng hoàng kim Từ trong tay thế lực đàm kế chi giấu diêm Ở trong cảnh nội Tây Bắc Mặt khác, điều này cũng đã chứng minh Thế lực đàm kế chi âm thầm giấu diêm đã đủ kinh người Trong khoảng thời gian này Tâm tình mặt tu nghiêu cũng không tính là quá kém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 Mỉm cười trầm tư nói hoa biết lạc ở sở kinh đàm kế chi cười ngạo nghễ nói đúng vậy hoa biết lạc đúng là ở sở kinh hơn nữa đang ở trong sở cung đang ở trong tay mặt cảnh kiều tại sao lại ở trong tay mặt cảnh kỳ diệp ly cau mày hỏi mặt cảnh kỳ không thể nào không biết hoa biết lạc có thể trị lành thân thể của mặt tu nghiêu Nếu bị hắn ta lấy được, hắn ta có thể dứt khoát phá hủy hay không? Hình như đàm kế chi cũng nhìn ra lo lắng của nàng. Cười nói vương phi cứ việc yên tâm. Hoa biết lạc được xưng là thịt bạch cốt hoặc tự nhân cứu sống được người chết. Người tiếc mạng như mặt cảnh kỳ tuyệt đối sẽ không phá hủy nó. Hắn ta chỉ biết cẩn thận từng ly từng tí dấu đi.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 Tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội rơi vào trong tay định vương phủ nữa Cáo từ Diệp ly xoay người đi, không tiện Tiễn đàm kế chi đi Mặt tu nghiêu lập tức trở mặt Không chút khách khí ném sứ giả mặt cảnh kỳ phát tới ra khỏi thành như dương Nếu có người đến cửa hỏi hắn đòi người thì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 Trong mắt âm trầm xẹp qua một tia hận ý mà mình lại không trọn vẹn và xấu xíu như thế. Cho tới bây giờ, mặt tu nghiêu mới biết được. Cũng không phải trước khi mình không thèm để ý dung mạo. Mà khi 17-18 tuổi, dáng ngoài của hắn đã được trời ưu ái Hắn không cần hâm mộ ghen tị với bất luận kẻ nào.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 Nàng không ghét bỏ ta sao Diệp Ly sửa sốt Không nhịn được cười một tiếng Nhưng nhìn thấy bộ dáng dè dặt trước mắt Ánh mắt lại không khỏi đau xót Nước mắt suýt nữa rơi xuống Nhẹ vỗ về sợi tóc ngân bạch của mặt tu nghiêu Diệp Ly nhẹ giọng hỏi nếu như ta biến dạng rồi Chàng có ghét bỏ ta không? Dĩ nhiên sẽ không A Ly vĩnh viễn đẹp nhất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 Hàng Minh tích Tuấn Mỹ bất phàm nhìn như tà Mỹ không kềm chế được thực tế lại đơn thuần chân thành và Mỹ nam tử nổi tiếng kinh thành Phượng Chi Giao, Lãnh Hạ Vũ. So với bọn họ, cho dù dung mạo mặt tu nghiêu xuất sắc ra sao, thì cũng không thay đổi được sự thật nữa bên mặt đã bị hủy dung. Cho nên, ở trong mắt Diệp Ly, mặt tu nghiêu thật sự không tính là Mỹ nam tử.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 Vậy mà lại tự nhiên khép lại hoàn toàn Thật là Thật tốt a Đã như vậy Tại sao hôm nay vương gia lại đột nhiên lo lắng đến vấn đề dung mạo rồi Bị diệt ly trêu chọc như vậy Ngược lại trong lòng mặt tu nghiêu lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều Tay đặt bên hôn của nàng khóa nàng vào trong lòng Mặt tu nghiêu buồn buồn nói cho dù a ly nàng ghét bỏ ta Thì cũng đã trễ rồi Ai dám tranh giành với bản vương ta bầm thây hắn ra vạn đoạn Diệp ly bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn Nói thật là càng lúc càng giống tiểu hài tử Chàng cho rằng ta là kim nguyên bảo thỏi vàng người người đều mong ước sao Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng A ly của hắn còn quý giá hơn kim nguyên bảo nhiều Nhưng mà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 Diệp ly đã xem như không làm thất vọng ơn cứu mạng của ông Hắn từng bị trúng hàng độc lâm đại phu đánh giá mặt tu nghiêu một phen Cao mày hỏi Vì sao hiện tại trong cơ thể lại là hàng hỏa sông độc trời sinh hàng độc và hỏa độc không thể dung hòa Cho nên biện pháp lấy độc trị độc cũng không thể làm được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 Hình như không nghĩ tới lão đầu trước mắt này thật sự có chút ít bản lãnh. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với lão đầu này, nhưng vẫn còn nhớ rõ ông ta đã cứu Ali và đứa con trong bụng của nàng. Cũng không giấu diêm. Lạnh nhạt nói lúc trước bản vương có dùng qua phượng hoàng thảo. Lâm Đại Phu đánh giá mặt tu nghiêu một lúc lâu. Rốt cuộc mới nói quả nhiên Định Quốc Vương gia không giống với người bình thường. Ép nhất, lực nhẫn nại này cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Ta muốn gặp đại phu trước kia. Lấy y thuật của Lâm đại phu, tất nhiên sẽ không thể không nhìn ra trước kia thân thể mặc tu nghiu còn có vấn đề gì.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 Mà chỉ hỏi nếu có hoa bít lạc thì sao Hoa bí lạc lâm đại phu câu mày Để chén trà xuống nhìn diệp ly Suy nghĩ một chút rồi nói hoa bí lạc Nếu quả thật có hoa bít lạc thì cũng là một biện pháp tốt Hình như ta đã từng đọc thấy đang dược do hoa bít lạc Chế thành có thể giải bắt độc cải tử hồi sinh Ở trên bảng cổ tịch nào đó Thật ra thì, nói có thể giải bách độc, không bằng nói có thể loại trừ bách độc Cũng không hoàn toàn giống cái gọi là giải dược hoàng mà chúng ta nghiên cứu Có thể nói, chỉ là dựa vào dược tính khổng lồ của hoa biết lạc Cưỡng chế, loại trừ bất kỳ độc tính nào trong cơ thể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 Lâm Đại Phu lãnh đạm liếc hai người một cách, đứng dậy đi vào nhà Nhìn bóng lưng của lão, Mặc Tu Nghiêu để chén trà xuống, rồi nói "Ali, Ly, ông ấy có vấn đề Sao Diệp Ly nhúng mày, mỉm cười nhìn hắn Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói nàng nói Đàm Kế Chi là con nuôi của ông ấy Hơn nữa ông ấy còn rất có tình cảm với Đàm Kế Chi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 Chỉ cần ông ấy không thương tổn người nàng để ý Chỉ cần có thể giúp được cho thân thể tu nghiêu Thì những thứ khác lại có cái quan hệ gì đây Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly đang vuốt ve tóc bạc trước ngực mình Dĩ nhiên hắn biết Ali đau lòng chuyện này Nhẹ nhàng kéo tay Diệp Ly tách sợi tóc kia ra Sủng nịch nói nếu Ali nói như vậy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 Mặt tu nghiêu khoét khoét tay ý bảo ba người miễn lễ Đỡ diệp ly ngồi xuống ghế Mới ngồi xuống bên cạnh Hỏi phượng tâm Lúc này ngươi ở đây làm gì Bình thường giao việc cho ngươi quá ếp sao Còn có chu duột Người khó chịu sao chỉ một cái ánh mắt Mặt tu nghiêu liền nhìn ra sắc mặt chu dục hơi xám xịt Hiển nhiên là thân thể khó chịu. Nghe lời nói của mặt tu nghiêu, phượng chi dao suýt nửa phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Vi phẫn trừng nam nhân mang vẻ mặt nhàn nhã ôn dung mà không có chút ý thẹn nào trước mắt. Kể từ khi vương phi trở về, nam nhân ngâm mình trong công sự cả ngày lẫn đêm liền thay đổi hoàn toàn.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 Cho nên thân là thuộc hạ còn dám nói gì nữa Nhưng khi một thuộc hạ liều chết liều sống đến gần chết đối mặt với chủ tử nhàn nhã ung dung vạn phần không có việc gì Còn bị hắn ta chết vấn quá rảnh rỗi Điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi Diệp Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn mặt tu nghiêu một cái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 Phượng Chi Giao không nhìn được nuốt nước miếng một cách, nhìn về phía Diệp Ly ở một bên. Hắn không phải không dám đánh mặt Tu Nghiêu, lúc còn trẻ cũng không phải không đánh cho thiên hôn địa ám. Vấn đề là, hắn đánh không lại. Kể từ sau khi mặt Tu Nghiêu xuất sư, mỗi lần vừa động thủ, hắn cũng chỉ bị đánh thôi. Tu Nghiêu, Diệp Ly không nhìn được nữa.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 Biểu hiện của mặt tu nghiêu cũng mơ hồ biểu lộ Tây Bắc sẽ dần dần thoát khỏi triều đình Điều này làm cho trong lòng rất nhiều người đều ngủ vị tạc trần Có người vui mừng, có người lo Nghỉ ngơi hai ngày trước, dưỡng thân thể khỏi rồi hãy nói Diệp ly dặn dọt, nếu thân thể suy sụp thì cái gì cũng đừng suy nghĩ Hôm nay Tây Bắc khen hiếm nhân tài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 Lại còn dám ở trước mặt đại phu hắn đàm luận những chuyện loạn thất bát tao này Hiển nhiên lúc này chu dục mới nhớ tới chuyện chỗ này là sân của Trầm Dương Vội vàng đè lại hưng phấn và vui sướng trong lòng Ái nấy nói với Trầm Dương tại hạ thất lễ Trầm tiên sinh thứ tội Trầm Dương khoát khoát tay Ném ra một trang giấy Nói tự đi lấy thuốc Nếu không muốn ngã xuống giường bò không dậy nổi Thì ngươi cứ việc bán mạng Sau đó cũng không quản phản ứng của chu du. Nghiêng người đánh giá Diệp Ly và mặt Tu Nghiêu một phen Nói vương ra Vương Phi có chỗ nào khó chịu mặt Tu Nghiêu lắc lắc đầu nói chẩn mặt cho A Ly trước đi Sau này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 Vương gia có thể thử một chút xem Chút nữa tại hạ còn sẽ sửa đổi một chút phương thuốc Xem một chút có thể có hiệu quả tốt hơn hay không Trầm dương mặt tu nghiêu trầm mặt cắn răng nói Một đại nam nhân quá chú ý loại chuyện mặt mũi này Luôn làm cho người ta cảm thấy không thể tự tại Nhưng mặt tu nghiêu phải thừa nhận Hắn quả thật hy vọng cái thuốc này có hiệu quả Nếu nhất định phải đổi lấy một đầu tóc trắng Thì như vậy ít nhất hắn hẳn phải có một gương mặt hoàn mỹ Tránh cho A Ly bị cười nhạo Không phải sao Trầm Dương cũng không để ý mặt tu nghiêu tức giận Cười cười trả chai thuốc lại cho Diệp Ly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 Thì luôn có hy vọng sống Không đợi mặt tu nghiêu nổi đó Trầm Dương trực tiếp phớt tay tiện bọn họ ra ngoài Ra khỏi sân của Trầm Dương Chu Dục liền cáo tự Trước khi đi còn hơi kinh dị Nhìn mặt tu nghiêu một cái Hắn còn rất trẻ Cho nên khi thấy định quốc vương ra danh chấn thiên hạ cũng bị một đại phu làm cho tức xanh cả mặt sau đó không chút lưu tình đuổi ra ngoài giống như bọn họ như vậy, thì vẫn còn hơi bị đã kích mạnh. Đưa mắt nhìn chu dục rời đi. Diệp Ly mới hỏi chu dục còn trẻ. Làm thái thú như dương được không so với một đầy thái thú Tây Bắc bị Diệp Ly và mặt tu nghiêu loại trừ.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 Về phần những lão nhân gia kia muốn nói gì cũng không cần tìm vương gia trực tiếp đến tìm bản phi là được. Phượng Chi Giao nháy nháy mắt, hắc tuyến với đôi vợ chồng này. Vẫn thôi đi. Nếu thật sự để cho những lão nhân gia kia tới làm phiền vương phi, thì vương gia còn không mang người đi làm thịt sao? Chính hắn đã lĩnh giáo công lực của những toan nho kia. Hiện tại cái này cũng chưa tính là gì, đợi đến tương lai Phượng Chi Dao cảm thấy kia quả nhiên là một hồi tai ơn Các bạn đang nghe truyện tại truyền